Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 2997 Hồng Lăng Tiên tử. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aod.izz. Trong lòng ba người khẩn trương, công thủ tầm đó tự nhiên cũng tựu. Không hề lưu lực trong lúc nhất thời lệ mang đại tố đặc biệt linh. Quang ở giữa không trung đan vào xuyên thẳng qua. Cùng cái kia bóng roi huyền hóa ra độc xả cùng một chỗ Như lấy cái kia diệu mục đích cầu vòng quấn quanh mà đi. Quanh sau một khắc kinh thiên đồng địa tiếng bảo liệt truyền vào lỗ tai. Một đoàn hỏa hồng sắc linh mang hiển hiện mà lên nhưng rất nhanh đắt. Bị bên cạnh cho bạch sắc quang mang đè ép xuống dưới từng khúc vỡ vụn. Ra hiển lộ ra cái kia cung trang nữ tử dung nhăn. Nàng này sắc mặt tái nhợt như trụy lạc lưu tinh. Hung hăng nện đã rơi vào trên mặt đất. Một cái cử đại hố sâu đập vào mi mắt. Nàng này tuy có hộ thể linh quang bảo hộ. Nhưng lần này đã bị tổn. Thương cũng không phải chuyện đùa. Cơ hồ sắp không thể động đẩy. Nói. Mình đầy thương tích cũng không đủ. Ngu xuẩn. Rượu mời không uống uống rượu phạt. Vừa rồi nếu đem cửu. Linh tiên tri giao ra. Làm sao về phần đem chính mình lấy tới chật vật Như thế tình trạng Cái kia mặt rộng đại hôi bào tu tiên giả Lạnh như băng dị thường Thanh âm truyền vào lỗ tay Sau đó tay phải nâng lên Không chút do dự Vung lên xuống dưới Cái kia bóng roi giống như độc xà Như nàng kia Vào đầu kích đi qua Mặc dù đối với phương dung mạo không tầm thường Nhưng tu tiên giới Cũng không có thương hương tiếc ngọc vừa nói, đã đát đoạt đối phương. Bảo vật đương nhiên phải nhổ cỏ tận gốc rồi. Nhưng mà vào thời khắc này, một hồi kinh thiên động địa tiếng sấm. Chuyện vào lỗ tai, sau đó không gian vặn vẹo, một cái vòng xoáy đập. Vào mi mắt. Lần này, dẫn động không gian pháp tắc cái kia roi thủ dư ba tai họa. Thế đi lập tức thiên rất nhiều, ba một tiếng rơi vào không chung. Nàng kia vận khí thật đúng không tầm thường, không còn sớm không muộn. Tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc đem một kiếp này tránh. Thoát, cũng không biết đại nạn không chết, có phải thật vậy hay không? Sẽ có hậu phúc. Đột nhiên biến cố, đem vài tên tu sĩ đều sợ ngây người. Bọn hắn tuy nhiên không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng mà... Theo cái kia vòng xoáy trong phát ra không gian chi lực, lại làm cho... Bọn hắn run dậy, cái kia sợ hãi đến từ chính sâu trong linh hồn, đến... Tổt cùng tải sợ cái gì, mình cũng nói không rõ ràng, liền giống bị mèo. Nhìn chằm chằm vào con chuột. Mấy người sắc mặt tái nhợt quay đầu sò, chỉ thấy một dung mạo bình... Thường thiếu niên theo cái kia đen kịp tính mịt vòng xoáy trong chạy. Ra, ý thái nhàn tản như nhàn nhã dạo chơi, phản phất hắn mới vừa đi ra. Đến địa phương căn vốn cũng không phải là không gian vòng xoáy, mà là... Ăn cơm tối đi chỗ nào bước chậm. Ưm ưm, mấy người không hẹn mà cùng nuốt một miếng nước bọc trên mặt biểu lộ. Đâu chỉ một cái kinh ngạc quả thực cùng gặp rủi rồi không sai biệt. Lắm, rút cuộc đi ra Chỉ nghe thiếu niên kia thì thảo tự nói Thấp như vậy âm thanh nói một câu Sau đó quay đầu sọ đánh giá đến mấy người đến Ánh mắt của hắn cũng không lợi hại Thậm chí có thể nói thập phần mình Thản nhưng mà bị ánh mắt của hắn đảo qua Mấy người lại mồ hôi lạnh Đầm địa phản phất bị nhìn xuyên sở hữu tất cả bí mật Không cần phải nói cái này thiếu niên thần bí tựu là lâm hiên thực. Lực đã đến hắn cái này cấp bậc, mặc dù là lơ đáng cũng có thể mang. Cho cấp thấp tu sĩ lớn lao ác lực. Ánh mắt đảo qua, lâm hiên đã đem trong sân hết thảy nhìn rõ ràng trên. Mặt biểu lộ cũng không thèm để ý, chính là vài tên cấp thấp tu sĩ. Tranh đấu, dùng hắn hôm nay thân phận thực lực, như thế nào hội để vào. Mắt ồ, vào thời khắc này, một tiếng thở nhẹ truyền vào lỗ tai tuy nhiên suy. Yếu, nhưng Lâm Hiên lại nghe được thanh thanh sở sở. Thanh âm kia bao hàm kinh ngạc, tựa hồ còn có một chút nói không rõ. Đảo không rõ cảm xúc, Lâm Hiên không khỏi ngẩn ngơ theo tiếng xoay. Đầu lại, một cung trang nữ tử dung mạo đập vào mi mắt. Châu Ngọc Vi môi thủy tố cơ. Nói khuôn mặt như vẽ cũng không đủ. Nhưng mà nàng này mỹ tắc thì mỹ vậy trên chán ẩm ẩm lại lộ ra vài. Phần sát khí hiển nhiên là tính cách cực kỳ kiên cường nữ tử. Lúc này nàng nằm ở cái kia hú to cuối cùng đã là không thể đồng đẩy. Nhưng mà trên mặt kinh ngạc biểu lộ nhưng lại như thế nào cũng không che giấu được. Tự phản phất đã gặp dù tựa như. Ngươi. Ngươi, thậm chí liền lời nói đều nói không rõ ràng, cái này lại cùng thương. Thế cũng không quan hệ, mà là kinh ngạc quá mức, thế cho nên miệng, lưới đều có chút thắt rồi. Là ngươi, Lâm Hiên đã tiến sai đến độ kiếp kỳ trải qua vô số ma luyện cùng mưa. Gió, sớm đã trước núi Thái Sơn sụp đổ mà không thay đổi sắc, nhưng mà... Giờ này khắc này cũng đồng dạng cả kinh trợn mắt hốt mồm. Cũng không phải là lòng hắn tính tu dưỡng chưa đủ, mà là trước mắt một. Màn, không khỏi cũng thật trùng hợp. Lâm Hiên nằm mơ cũng không muốn lát nữa tại loại tình hình này hạ cùng. Nàng này gặp lại, không chính xác mà nói, Lâm Hiên căn bản là không. Muốn qua còn có thể có cơ hội gặp lại nàng này. Hồng Lăng, ngươi ngươi như thế nào hội ở chỗ này Lâm Hiên nhìn không được thốt ra cũng khó trách Lâm Hiên nghẹn họng nhìn chân chối nàng này lại là tại hắn nhân giới quen biết cũ một trong Hồng Lăng Tiên Tử nói Lâm Hiên cùng nàng này quen biết kinh nghiệm cũng là rất nhiều khúc chít không đánh nhau thì không quen biết cuối cùng hóa thủ. thành bạn Lâm Hiên tại phi thăng linh giới trước kia thậm chí còn... Cho nàng này không ít trợ giúp... Dẫn tiến nàng ra nhập bái hiên các... Trở thành quyền cao chức trọng ngoại sự trưởng lão một trong... Về sau cơ duyên xảo hợp... Bởi vì truyền tống phạm sai lầm... Lâm Hiên lại... Trở về nhân giới một lần... Trùng hợp gặp phải giao diện thông đảo mở... Ra, ngàn vạn cổ ma tứ lướt nhân giới... Lâm Hiên tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, ngăn cơn, sóng giữ. Nhưng mà tại Bái Hiên cắt ở bên trong lại không có nhìn thấy Hồng. Lăng tung tích vừa hỏi mới biết được từ lúc cổ ma tứ lướt nhân giới. Trước kia, Hồng Lăng tiên tử ra ngoài du lịch tự không hiểu thấu, biến mất tung tích. Lục Doanh Nhi tuy nhiên cũng phải người tìm kiếm qua, nhưng lại không. Tin tức. Cái này kỳ thật cũng chẳng có gì lạ Tu tiên giới nhiều hiểm áp Hồng Lăng tiên tử thực lực tuy nhiên không tầm thường Nhưng gặp phải cường Địch vẫn là cũng là rất bình thường đấy Lâm Hiên nghe xong lục doanh nhi miêu tả Cũng là thổn thức không Thôi cho rằng Hồng Lăng đắc hồn quy địa phủ Nằm mơ cũng không nghĩ Tới mấy ngàn năm về sau Sau ở chỗ này gặp nhau Tại đây thất lạc sao diện ở bên trong. Hồng lăng tại sao lại ở chỗ này? Trên người nàng đến tột cùng sẽ có như thế nào ly kỳ kinh nghiệm? Lâm Hiên ngoại trừ kinh ngạc hay vẫn là kinh ngạc? Mà đúng lúc này đắc có tiếng xé gió truyền vào trong tay. Quay đầu lại chỉ thấy linh quang đại tố. Nguyên lai like là cái kia vài. Tên tu sĩ nghe ngóng rồi chuồn rồi. Cái này không kỳ lạ quý hiếm, thần bí kia thiếu niên tu vi thâm bất. Khả chắc, cổ thể là cái gì đẳng cấp, bọn hắn tuy nhiên không rõ ràng. Lắm, rõ ràng không phải bọn hắn có khả năng chống lại, vốn là bốn. Người trong nội tâm ngay tại đại bồn trồn, không biết là phúc là họ. Nhưng lúc này thời điểm bọn họ là không dám hành động thiếu suy nghĩ. Sinh sở làm cho cái kia lão quái vật bất mãn, đồng thủ tựu đem bọn hắn. Đã diệt. Vốn là trong nội tâm ngay tại bồn chồn, ai muốn phòng bị rột trời mưa. Cả đêm, cái này thần bí lão quái vật rõ ràng cùng hồng lăng nhận thức. Hơn nữa nghe quan hệ sâu bộ dạng. Bốn người mặt đều dọa tái rồi, không may cùng lắm cũng chỉ như thế này. Thôi, bọn hắn kinh hãi ngoài, tự nhiên không dám tiếp tục ở đây ở bên. Trong chờ đợi, tuy nhiên trong nội tâm cũng không phải không rõ ràng. Lắm, lúc này thời điểm chạy trốn là rất nguy hiểm, nhưng ở tại chỗ này càng là chờ chết. Cân nhắc lợi hại, bốn người chỉ có thể cắn răng đi bắt cái kia một. Đường sinh cơ, lúc này thời điểm tự nhiên không dám lại có bất kỳ... Trần chờ do dự cũng tuyệt không dám ẩm giấu thực lực độn nhanh chóng. Toàn bộ triển khai hơn nữa bốn người chạy trốn phương hướng cũng vô. Cùng giống nhau như vậy cái kia lão quái vật cho dù không muốn đem. Bọn hắn buông tha cũng sẽ biết được cái này mất cái khác mà vận khí. Tốt tựu cũng tìm được một đường sinh cơ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của